Chị đáng là nhất tự sự vậy. Từ vậy tôi xin gọi là thầy, chứ không dám gọi là chị nữa. Bảo Thoa khẽ cười nói. Làm nhanh đi, đừng chị chị em em nữa. Ai là chị? Người mặc áo vàng ngồi trên kia mới là chị. Sợ làm mất thị giờ của Bảo Ngọc, Bảo Thoa vừa cười nói vừa quay đi chỗ khác. Bảo Ngọc làm xong bài này mới là ba bài. Bây giờ Đại Ngọc chưa được trổ hết bài, vẫn chưa mãn nguyện. nhìn thấy Bảo Ngọc nghĩ ngợi khó khăn, nghĩ bụng. Sao ta không làm giúp vài bài cho anh ấy đỡ mệt? Rồi chạy đến bên bàn Bảo Ngọc khẽ hỏi đã làm xong chưa? Bảo Ngọc nói, mới làm xong 3 bài, còn thiếu bài hạnh liêm tại vọng. Đại Ngọc nói, đã vậy anh cứ chép 3 bài kia đi, còn bài này tôi sẽ làm giúp anh. Nói xong nghĩ ngợi một lúc, làm xong một bài viết vào mảnh giấy, dê tròn ném cho Bảo Ngọc. Bảo Ngọc sở ra xem, thấy hay hơn ba bài của mình nhiều, vội kép cẩn thận rồi đưa nộp. Nguyên Phi xem thấy. Hữu Phượng Lai Nghi Ngọc Tút bướm say quà đang chờ phượng đến thơ dần dần xinh mấy loài phao thoảng mát đầy hương qua bờ e thẹn ướt lọt kèm hương sắt mùi bóng kia đừng động rắc màu đẹp đương phai hành chỉ thanh xuân Vườn kia im lặng như tờ, Hành lá đua nờ đương chờ đợi ai. Có xuân xanh lẫn màu trời, Giải hồng tha thước, Quệt mùi hương thương, Khói bay nhẹ nhẹ bên đường, Áo quần xanh đẫm, Hơi xương lạnh lùng. Thì đường là khúc khóa công, Anh em họ tạ, mượt lòng nàng thay dị hồng khoé lục một vùng sân vắng vài ngày thuyền queen hay à cá đẹp tròn trời xuân anh vẫn cuộn tròn áo hồng thơ thần còn đến đây bên kia outdoor só bay Cói xanh dựa đá bên này đỡ chi Trước gió đông đứng hàng đôi Chủ nhân ướm hỏi ai người biết thương Hạnh viên tại vòng Cờ rượu kêu mời khách Kể non dựng một tòa Cỏ thơm ao sắng ngỗng Dâu tốt kiếm xây nhà Văng xuân xanh bát ngát Mùi lúa nước gần xa Đời thịnh nào ai đói Canh cửu vội khi mà Bảo Ngọc kính tề Nguyên Phi sang sông thích lắm nói Học đã tính rồi đấy Lại bảo Trong bốn bài thì bài hạnh linh hơn cả. Rồi đột tiên, cán các sơn khan làm đạo hương thôn. Nguyên phi sai xuân đi dính hoa tiên, kép cẩn thận những bài thơ ấy, rồi cho thái giám đưa sang nhàn hoài. Bọn giả chính xem để khen ngợi mãi. Giả chính lại vâng vài quy tín tụ. Nguyên phi sai lấy các đồ phàm ngọc thưởng cho bảo ngọc và Tạng Nam. Giả Lan hãy còn bé, chưa hiểu gì, chỉ biết theo mẹ và chúng đến tạ. Giả hoàn bị ốm từ trong năm đang biểu sưỡng nên không nói đến. Bây giờ Giả Tường đã dẫn một ban hát đứng ở dưới lầu, chờ mãi hút ruột. Trần có một viên thái sáng chạy đến vào. Thừ làm xong rồi, đèn kính ngay các một vở hát lên. Giả tường vội đem trình các mục vở hát và vanh sách 12 ca nữ, một lúc thấy chấm bốn vợ. Hào yến, khất xào, tim duyên, ly hồn. và tường vội xếp đặt các vợ đem ra diễn. Những điệu hát lên cao, lênh lành, những điệu muốn, biến ảo như ma thì chỉ là nỗi điều diễn hóa ca, nhưng nỗi vui buồn đều biểu động rõ. Các đồng bọn thanh xám bưng lên một mâm kẹo bánh hỏi: Ai là Linh Quan? Và Tường Biết là để thưởng cho Linh Quan, vội vàng nhận lấy và bảo Linh Quan sợ tạ ơn. Thanh nói: Quý tiên, Linh Quan giỏi lắm, hát thêm hai vở nữa, vở thế cũng được. Tạ Tường vội vàng vâng lời, bảo diễn thêm hai vở, dù tiên giả kinh ngạc. Linh Quan nói: Tôi không quen hát hai vợ với Hắn nhất định không nghe và xin hát hai vở Tương Ước và Tương Mạng, và tưởng ngăn không được đành để cho hát. Nguyên Phị thích lắm, truyền. Không nên bắt ép đến trẻ con quá để nó học tập dần. Và đặt cách thưởng cho hai tấm nhĩu trong cung, hai cái túi và mấy thoi vàng bạc nhỏ, Tam tiệt. Nguyên Phi lại ra ngắm cảnh những chỗ chưa dạo qua, trở thấy ngôi chùa ở bên núi, Nguyên Phi vội vàng sửa tay thắp hương lễ Phật, để biển bốn chữ, khổ hải từ hàng, rồi đặt cách ban thưởng cho bọn Ni cô, đạo cô. Một lúc thái giám quỷ tâu, đổ ban thưởng sắp cả rồi, xin theo lệ phân phát ạ, rồi trình bản cây lên. Nguyên phì xem từ đầu đến cuối không nói gì, chuyện cứ theo thế mà làm, thái váng đem xuống ban cho mọi người. Và mẫu được một đôi như ý bằng vàng và bằng ngọc, một cái gậy bằng gỗ trầm hương, một chuỗi chàng hạt, bốn tấm đoạn phú quý trường xuân, bốn tấm xỉu phúc thọ miên trường, 12 thoi vàng, bút đỉnh như ý, 10 thoi bạc, cát khánh hữu sư. Hai phần của hình phu nhân vương phu nhân cũng như thế, chỉ kém cái gậy, thoi như ý và tràng hạt. Giả kính, giả phá và giả chính, mỗi phần hai bộ tân thư ngự chế, hai hộp mực quý, hai chiếc chén vàng, còn đồ biếu khác thì cũng như trên. Chị em bảo thoa đại học, mỗi người một bộ tân thư, một cây nghiên quý, bốn thoi vàng bạc đúc kiểu mới. Bảo Ngọc và Lan thì hai cái vòng bằng vàng bạc, bốn thoi vàng bạc, Vô Thị, Lý Hoàn, Phượng Thư, mỗi người bốn thoi vàng bạc, bốn thứ đổ biếu. 24 thứ đổ biếu, tiền 500 quan thì thưởng cho bọn, Vũ, Bõ và A Hoàn, hầu Sả Mẫu và các phòng. Và chân Sả Tiễn, Sả Hoàn, Sả Sung đều mỗi người một thứ đổ biếu, hai thoi vàng bạc. Một trăm tấm lụa hoa, 1.000 nghìn lạng vàng bạc, rượu ngự tiếu hoa, thể cho bọn trông non công việc bầy biển đi lại, coi ban hát trông đèn nến ở hai phủ Vinh Ninh. 500 quan thử cho những người trông non bếp nước, trèo hát, căng trò chơi sai vặt. Mọi người tạ ơn xong, viên thái sáng chấp sự tâu. Này đã đến giữa giờ sửu, mời loan giá về cùng ạ. Nguyên Phi lại nước mắt giảm rùa, nhưng phải gượng cười, cầm tay giảm mẫu và vương phu nhân, dặn dò nhiều lần. sự nick sức khỏe, không nên thương nhớ quá. Hiện giờ, ơn chiên rộng rãi, mỗi tháng cho vào cung thăm một lần, gặp mặt cũng dễ dàng, việc gì phải buồn. Nếu sang năm ơn chiên lại cho về nhà, thì không nên bày vẽ xa xỉ như thế này. Giảm mẫu khóc nước nở không nói ra lời. Nguyên Phi tuy không nỡ rời tay, nhưng vì theo phép các nhà vua nên đành dần lỏng lên xe. Mọi người khuyên phạm mẫu và vương phu nhân rồi diều về nhà. Hồi 19, tình đằm thắm, đêm khuya, hoa biết nói, ý Triền miên, ngày vắng ngọc thêm hương. Giả Phi về cung hôm sau vào chầu vua tạ ơn và tông lại về việc thăm nhà. Mặt dòng rất vui lại phát những vàng bạc gấm vóc trong kho thưởng cho giả chính và pha thuộc. Nói về hai phủ vinh ninh suốt mấy ngày làm hết hơi hết sức, sau đó lại phải thu xếp những đồ trần thiết trong vườn hai ba ngày mới xong, ai cũng mệt mỏi. Phượng Thư là người bận hơn cả. Nếu như người khác còn có thể làng tránh công việc, nhưng Phượng Thư thì không sao làm ngơ được. Và lại chỉ ta tính hiếu thắng, không chịu để người chê trách, nên ôm đồm hết thầy mà vẫn làm ra sáng, ung dung như không bận rộn gì. Trái lại chỉ có Bảo Ngọc là người nhàn sỗi nhất. Một buổi sáng, mẹ tập nhân đến hầu sạc mẫu, xin phép cho con về nhà ăn cỗ đầu năm, đến chiều mới về. Vì thế Bảo Ngọc chỉ đánh cờ chơi đùa với Lũ A Hoàn, Đường lúc buồn, chợt thấy người hầu vào nói. Ông Trần bên Phủ Đông mời cậu sang xem hát, lốt cây bông. Bảo Ngọc nghe nói, Bảo thay quần áo, lúc sắp đi thì xả phi sai người đem cho bánh sữa. Bảo Ngọc nghĩ ngay đến tật nhân thích ăn những thứ bánh này, liền Bảo để sành rồi xin phép giả mẫu đi xem hát. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc chuyện Hồng Lâu Mộng.